Chương 2091 Tuyệt vọng hai, Mặt mũi từ kiến quân đầy vẻ hung dữ Mà khí bàn bạc trên người tuôn ra như sông đổ ngược Mà khí kéo ra một cái hào trên tinh không Chặn lại đường đi của hai người Bạch Phong, Thính Nam Bạch Phong, người đã bị thổi bay Nhìn từ kiến quân một cách mỉa mai Từ kiến quân nghiến răng Nhìn địa cầu xinh đẹp, hung hăng vỗ ngực Muốn đi phải bước qua sát tôi Đơn giản và rõ ràng Đã ông lấy một lòng phải chết. Bạch Phong sửng sốt một chút, sau đó cười nói. Bạch Phong chấp tay hành lễ, không còn khinh thường, được rồi, trên chiến trường nên có lòng phải chết. Bạch Phong nói xong liền bước ra ngoài rồi biến mất ngay lập tức. Khi xuất hiện lại thì đã ở trước mặt từ kiến quân. Gió lạnh xuyên thấu gầm lên, một số lượng lớn vết nước xuất hiện trong khoảng không. Bàn tay của Bạch Phong cuốn theo gió lạnh khiến cho người ta gầy đi. Tóm thẳng về phía cổ của tự kiến quân. Ai ngờ rằng tự kiến quân tránh cũng không tránh, hai tay cuốn lấy ma lực ngưng tụ, hướng thẳng tới ngực Bạch Phong. Vừa lên, chính là cách chiến đấu lấy mạng đổi mạng này, mọi người đều kinh ngạc đến mức không dám nhìn. Âm. Sức mạnh của hai bên va chạm, mà khí hát ám và gió giật cùng nhau khuấy động. Vào lúc này, cương chủ cũng bắt đầu động. Bóng người giống như một bóng ma, khi hac am va gio giat cung nhau khuay đong vao luc nay cuong chu cung bat đau đong bong nguoi giong nhu mot bong ma keo ra vô số hư ảnh trong khoảng không. Lao về phía thính nam, người đang ở một bên theo dõi trận chiến. Không chút do dự, kiếm chủ cũng theo cương chủ xông lên. Ba vị thiên tượng tinh chặn trước thẩm nguyệt cùng thiên phàm, chặt họ lại. Tuy nhiên, ai cũng có thể thấy rằng đây là trận chiến không có cơ hội phân thắng bại. Cái chết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngục Long ngồi trên núi thánh, loay hoay trong tà áo dài trắng. Bên cạnh chiếc váy là một đôi giày cao gót xinh xắn. Mục Long biết rằng Tiêu Trần thích xem những thứ này, hơn nửa dáng người của bản thân cũng đẹp. Tại sao không mặc để cho hắn xem? Không biết từ bao giờ, Mục Long đã bắt đầu quan tâm đến sở thích của Tiêu Trần. Mục Long xếp váy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vô tận. Năng lượng bùng nổ đã được truyền đến đây thông qua đại trận. Mục Long khẽ thở dài, trước đây cô rất ít khi thở dài, trong cô luôn tự tin. Ngục lông đứng dậy và chọc lấy thanh kiếm dài màu đen bên cạnh. Dương đôi mắt như sau nhìn tiêu trần đang nhập định, ngục lông khẽ cười, nhẹ nhàng nói, yên tâm làm tốt việc của bản thân, tôi có thể trụ được. Gió cuốn lên mái tóc đuôi ngựa dài của ngục lông, bộ áo giáp màu đen sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Máu chảy rong rong. Từ kiến quân che cổ, sắc mặt tái nhợt. Một phần nhỏ trên cổ anh ta bị chảy xước, mặc dù máu đã ngừng chảy, Nhưng phần thịt đỏ tươi lộ ra khiến người ta sửng sốt. Từ kiến quân chưa bao giờ là người thích bỏ cuộc, lúc này trong lòng có chút tuyệt vọng. Anh chiến đấu bằng chính mạng sống của mình, nhưng lại không thể chạm vào phía đối diện dù chỉ là một sợi lông. Cương chủ và kiếm chủ đã hợp sức để ngăn chặn thư sinh phong nhã này. Nhưng tên có vẻ như vô hại này, chỉ cần mở chiếc quạt gấp của chính mình, liền có thể thổi bay hai người họ. Không có gì tuyệt vọng hơn tình huống này. Bởi vì liều mạng đã trở thành một thứ xa xỉ. Sự tuyệt vọng giống như một con rắn độc, cắn xé trái tim mỗi người. Không thể tự bỏ, không thể tự bỏ. Trong lòng từ kiến quân trống lên. Anh ta có người yêu và con cái, nếu anh ta ngã xuống ở nơi đây, tất cả những gì anh ta yêu thương sẽ bồi tán với bản thân vô năng. Trên người anh vốn dĩ có sự điên cuồng, có huyết dịch không bao giờ cúi đầu. Nếu không như vậy thì lúc ban đầu anh cũng sẽ không lọt vào mắt xanh của Tiêu Trần. Từ kiến quân đốt cháy sinh mệnh của mình, ngọn lửa ma màu đen, soi sáng khoảng không, và xua tan nổi tuyệt vọng lan tràn như bệnh dịch. Không có đường lui. Chỉ bằng cách chiến đấu, chúng ta mới có thể bắt lấy một chút hy vọng trong tuyệt vọng. Hơi thở dồn dập, nặng nề, thế mà lại mang theo một nhịp điệu đáng sợ. Anh như vậy sẽ chết sớm thôi. Bạch Phong cau mầy nhìn từ kiến quân đã gần phát điên. Lòng của Bạch Phong không xấu, người có lòng dạ độc ác sẽ không được tự nhiên nuôi dưỡng. Họ chỉ là đứng trên lập trường khác nhau mà thôi. Bạch Phong chỉ là một con cá nhỏ dưới ảnh hưởng của xu thế chung. Cái gọi là thân tại giang hồ, thân bất do kỹ mà thôi. Tôi cái gì cũng không có, chỉ có thể liều mạng. Từ kiến quân cười cười. Miệng dính đầy máu trên hàm răng trắng. Kỳ thực hai bên có thể làm ăn, trao đổi kinh nghiệm tu luyện vân vân, cũng không cần thiết phải làm ra loại chuyện ngươi sống ta chết như vậy. Thính Nam ở một bên chịu không nổi, thở dài. Đi nói chuyện với tên bất tử đó. Bạch Phong chế nhạo. Nghĩ đến ánh mắt u ám của tam độc lão nhân, Thính Nam không khỏi rùng mình. Chương 2.092 Ngục Long quên đi, nếu phải lựa chọn, tôi thà đi trước. Tránh ra. Bạch Phong thuyết phục, khi tình không của anh rơi xuống, trong phạm vi khả năng của tôi có thể bảo toàn tính mạng của một số người. Từ kiến quân lắc đầu, đây là nhà của chúng ta, không phải của anh. Nếu còn lãm nhảm nữa, tất cả các người cút về đi. Giọng nói lạnh lùng của thiên phạm vang lên. Bạch Phong cau mày, không nói nữa. Anh hiểu rằng Thiên Phạm đang nhắc nhở họ rằng nếu tam độc lão nhân biết về những cuộc trò chuyện này, sẽ chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Đắc tội rồi. Khí thế trên người Bạch Phong dâng trào. Trong khoảnh khắc, hư không tràn ngập mắt bão cực lớn. Dù sao vẫn phải tôn trọng đối thủ một chút, đúng vậy, Bạch Phong đã sử dụng thần thông của mình. Áp lực khiến cho trái tim dừng lại một lần nữa lại ập đến. Từ kiến quân gầm lên, chống đỡ đám mây quỷ trên đầu. Hung hăng nịnh vào Bạch Phong. Đúng lúc này, một đạo đào quang màu đen xuất hiện gần như vây lấy toàn bộ tầm mắt, đập tan mọi mắt bảo. Sau đó một bàn tay mảnh khảnh nâng cổ áo của từ kiến quân lên. Rác rưỡi, trở về đi. Một giọng nói lạnh lùng đến mức không có nhiệt độ vang lên, sau đó từ kiến quân bị ném tới rìa đại trần. hắc Phong vội vàng mở một khe hở nhỏ, để từ kiến quân đang bị thương nặng vào. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía ngoài đại trận, họ không thể nghĩ đến bất kỳ ai khác có khả năng này vào lúc này. Bạch Phong quay đầu với khuôn mặt tái nhợt, trong mắt thính nam đầy kinh ngạc, lông mầy thiên có một tia lo lắng, chẩm nguyệt liếm môi, công eo siết chặt đôi chân mảnh mai của cô. Mọi người đều nhìn chầm chầm vào bóng dáng, kinh ngạc đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Bà nội ngục lông, cố lên, cố lên! Hát phong từ đâu lôi ra một chiếc loa và gầm lên một cách cuồng loạn. Mục lông không ngoảnh đầu lại, chiếc loa trong móng của hát phong ngay lập tức phát nổ. Vẫn là xấu tính như vậy. Tất cả các người đi chặn lại cái thứ xấu xí kia. Giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Mục lông không khách khí bắt đầu chỉ huy. Về phần thứ xấu xí trong miệng mục lông, chỉ có thể là bạch phong râu quai nón. Bắp thịt trên mặt bạch phong không khỏi rung lên vài cái. Cảm thấy nhân cách của mình bị sỉ nhục. Ha ha ha. Nhìn biểu hiện của Bạch Phong, Thính Nam không thể nhìn được cười, Trong tiếng cười gần như trào ra nước mắt. Nằm đế cấp cùng một lũ rác rưỡi, Nếu không ngăn được hắn thì đi chết chắc. Ngục Long lạnh lùng quay người lại. Thật là thú vị. Chẩm Nguyệt cười liếm môi, Hỏi, cô muốn tự mình chặn ba người còn lại sao? Lão yêu bà. Ngục Long sạc một câu, rồi cắm thanh trường đao màu đen vào khoảng không. Khoảnh khắc tiếp theo, một cầu thang đá xanh thanh tao và huyển hoặc xuất hiện trong khoảng không. Ở cuối bậc thang, có một chiếc bàn chỉ có ba chân và một chiếc ghế dài chỉ có ba chân. Cái bàn vẫn còn, cái ghế đẩu vẫn còn đó, nhưng lão nhân từng ngồi trên ghế, gác cổng, đã sớm không còn nữa. Đao ngục đã lâu không mở, hôm nay cuối cùng cũng đã mở lại. Lão yêu bà tôi, hôm nay nhất định phải ăn thịt cô. Chẩm nguyệt có vẻ rất hứng thú với ngục lông. Trực tiếp xông lên. Những nơi chẩm nguyệt đi qua, chỉ thấy biển lửa xẹt qua hư không, sóng lửa điên cuồng nối tiếp nhau như muốn nuốt chững mọi thứ, ngọn lửa đỏ rực cũng cùng vọng biến thành màu đen. Bá vương thiên chinh. Ngục lông vung tay lên, trường đao trong tay chém dữ dội ra, nhưng thân hình mảnh mai lại dùng một chiêu thức mạnh mẽ vô sông. Khoảnh khắc tiếp theo, khoảng trống trên đầu đột nhiên mở ra hàng trăm lỗ đen khổng lồ. Những thiên thạch khổng lồ xuất hiện trong hố đen, những thiên thạch lao ra khỏi hố đen với tốc độ cực lớn, đâm sầm vào chẩm nguyệt. Lúc này, thiên phạm nhìn Thính Nam. Thính Nam lùi lại một bước, cười nói, tôi thuộc thủy, tương khác với chẩm nguyệt, nếu cùng nhau đi lên sẽ phản tác dụng. Thiên phạm vô lực, toàn thân hóa thành một tia chớp màu đen, lao thẳng tới ngục lông. Lôi trì thiên chinh. Thành đào đen trong tay ngục lông lại vung lên. Một tòa thành trì cực lớn đột nhiên xuất hiện, vào lúc này bao phủ tất cả mọi thứ. Sắm sét cuồng trào trong thành, lôi xà không ngừng từ trên cao rơi xuống khiến cả tòa thành không ngừng rung rảy. Ngục Long biết rằng mình không thể ngăn cản hai người phụ nữ này, lợi dụng cơ hội này, Ngục Long đã chém tất cả mọi thứ và trực tiếp phá vỡ cánh cổng của đao ngục. Kiếm khí điên cuồng lao ra, vô số đoạn đao bên trong đao ngục phát ra tiếng gầm thét chói tai. Bị nhốt trong đó vĩnh viễn hoặc là ra ngoài tử chiến, tự mình lựa chọn. Giọng nói lãnh đạm của Ngục Long vang lên, sau đó một số lượng lớn phù văn sáng lên trên hắc đao, ở nơi sâu nhất của đao ngục, những tiếng gầm vang lên. Em gái, đi với tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ chăm sóc tốt cho em. Chương 2093, Thiên Phạm đối đầu với Ngục Long đúng lúc này. Chẩm Nguyệt đã đột phá những thiên thạch của bá vương thiên chinh, đến trước mặt ngục lông. Chẩm Nguyệt hiếp mắt hớn hở nhìn ngục lông, phong tình vạn chủng. Cút! Hát đào trong tay ngục lông lại chém ra dữ dội, một tiếng rồng gầm lên, đào khí rút ra, tạo thành một thần lông cực lớn. Chẩm Nguyệt không bỏ cuộc, cô làm ngơ trước thần lông đang lao tới, chỉ tiếp tục nháy mắt với ngục lông. Mãi cho đến khi thần lông chuẩn bị tấn công bản thân. Chẩm Nguyệt mới đưa bàn tay ngọc bích của mình ra và vỗ lên râu rồng của thần lông. Khoảnh khắc tiếp theo. Ngọn lửa bùng lên lan rồng, con rồng được ngưng tụ bởi Đao khí lập tức bị biển lửa nuốt chững. Những người này có sức mạnh ngoài sức tưởng tượng, mạnh hơn tất cả những người từng gặp trước đây cộng lại. Đao khí thần lông ngay lập tức bị đốt cháy, lúc này thiên phạm cũng xuyên phá lôi trì lao thẳng tới mục lông. Lúc này, lòng bàn tay của mọi người đều lắm tắm mồ hôi. Tuy nhiên, ngục lòng vẫn vô cảm, cô mãi mãi sẽ luôn như thế này, dù là sống hay chết, vẫn luôn là như thế này. Một trái tim bình tĩnh, giống như đang tản bộ trong ngày ánh dương chiếu rọi. Bình tĩnh giơ tay lên, bình tĩnh vung đao. Đao khí ngưng tụ kéo thành một hình bán nguyệt, bảo vệ thân thể bản thân. Âm. Ngay khi cả ba sắp va chạm, một vài bóng người lao ra từ vực sâu nhất của đao ngục. Trong tích tắc, mọi thứ va chạm vào nhau. Ánh sáng chói lọi bốc lên, giống như một màn pháo hoa lỏng lẫy nhất. Chẳng mấy chốc, pháo hoa tan. Sáu người bước ra khỏi chỗ sâu nhất của đao ngục, đứng ngay ngắn bên cạnh mục lông. Không ai lên tiếng, ai nấy đều nắm chặt tay, vì họ sợ rằng một khi lới lỏng, sẽ bị đánh đến hôi phi yên diệt. Những người này đều là những người bị tiêu trần hoàn toàn giam cầm trong đao ngục, xét về thực lực đều là đế cấp. Mà đế cấp ở đây, so với đế cấp của dị vực. Trực tiếp kém hơn một cảnh giới. Hơn nửa đối phương còn là bác bộ chúng, những thần linh được thiên sinh địa dưỡng, thực lực còn sẽ tăng lên. Dù có lợi thế hơn về quân số nhưng nếu thực sự chiến đấu, sợ là thua cuộc chỉ còn là vấn đề thời gian. Các người sẽ chết. Nếu các người sợ chết, các người có thể rời đi. Ngục Long nhìn đám người, khẽ nói. Một người đàn ông vạm vỡ cao hơn ba thước vừa cười vừa xé bỏ xiền xích trên người. Tráng hán cười nói với ngục lông, món nợ của chúng ta sau này tính tiếp, hiện tại có người kiếm chuyện náo loạn đến tận cửa nhà rồi. Cũng không thể nói một câu tôi sợ liền không quản nửa được, đầu trọc nói đúng, chúng ta muốn làm gì thì làm, còn nếu người khác làm thì không được. Một lão nhân thần tình u ám, nhè răng cười. Các người đi cầm chân cái tên mặt trắng kia, hai nữ nhân này giao cho tôi. Ngục lông nói xong, trường đao màu đen trên tay tàn nhẫn đâm vào khoảng không dưới chân. Sáu người bọn họ không có nói dài dòng, trực tiếp lao về phía Thính Nam. Nghe thấy danh hiệu tên mặt trắng, Thính Nam sửng sờ một lúc, sau đó ngại ngùng cười cười. Mở ra quạt gấp, một vòng nước xuất hiện bên cạnh anh ta, chặn đứng sáu người khí thế hùng hồn. Thật là thú vị. Chẩm nguyệt nhìn mục lông, che miệng cười, cô ấy muốn giữ chân hai chúng ta. Thiên phàm thần sắc ngưng trọng, nhìn mục lông và nói, cẩn thận chút, cô ấy có chút kỳ quái. Ngoài khí chất và ngoại hình là điểm thẩm mỹ của tôi, thì còn gì nữa? Chẩm Nguyệt không đồng ý thiên phạm rút đoạn đao sau thắt lưng ra, và ngay sau đó, một thế giới lôi bảo hình thành trên đầu cô. Khí tức của cô ấy, rất giống từ ngoại vực. Ngoại vực. Chẩm Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó chế nhạo, những tên tà thần yếu ớt kia. Cô quên mất, chủ thường từng nói ngoại vực bên ngoài vô biên vô tận. Tạ thần cũng chỉ là sinh linh yếu ớt nhất Ở bên ngoài ngoại vực Thiên Phạm nói Thân thể của hóa thành một đạo sắm sét, Đem theo thế giới lôi bão cùng lao tới ngục lông Chẩm nguyệt bất lực nhúng vai Vội vàng chạy theo Thiên Phạm tỉ nhẹ chút Đừng đánh hỏng Tôi còn muốn thu cô ấy vào hậu cung lao toi nguc long cham nguyet bat luc nhun Thiên Phạm lười quan tâm đến cô Trực tiếp tấn công ngục lông Đối mặt với thế giới dông bão đáng sợ Ngục lông không trút lui mà tiến lên Một bước đạp ra Trường đao màu đen biến mất ở trên đầu xuất hiện, năng lượng hắc đại bùng nổ trong chốc lát, hóa thành một đạo hắc ảnh cực lớn rồi rơi xuống. Lĩnh vực thiên chinh Ngay sau khi ngục lông vừa lên, đã mở ra lĩnh vực của bản thân. Nhiều chiêu thức của ngục lông đều xuất phát từ tiêu trần nhân tính, nhưng chỉ có lĩnh vực là không thể học được. Bởi vì cảnh giới của tiêu trần nhân tính quá đặc biệt, ngay cả ngục lông, có quan hệ mật thiết với mọi động thái của tiêu trần nhân tính, cũng không thể sao chép được. Lĩnh vực này là thứ mà ngục lông đã tự mình lĩnh hội. Trong lĩnh vực, đại đạo thuộc về ngục lông không ngừng gầm thét. Chương 2094, Thiên Phạm đối đầu với ngục lông, hay, ngay sau đó, khuôn mặt của ngục lông được bao phủ bởi những hoa văn tuyệt đẹp. Điều này làm cho ngục lông lạnh lụng trở nên quyến rũ hơn một chút. Khí thế trên người ngục lông lại được tăng lên sát khí uy nghiêm ngưng tụ bản thể một con rồng khổng lồ sát khí màu đen cố thủ phía sau ngục lông ngay khi ngục lông duỗi tay ra trường đao màu đen đã biến mất xuất hiện trở lại được nắm trong tay nói nhiều như vậy nhưng thật ra mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt vào lúc này thiên phàm người đã biến thành một tiếng sét đã đến trước ngục lông sét tiến thẳng về phía đầu ngục lông muốn một kích tất sát muốn ở trong lĩnh vực của người khác tự ý hành động Nữ nhân mang tên Thiên Phạm, thực lực căn bản là khủng bố đến không thể tưởng tượng được. May mắn thay, đối thủ của cô là Ngục Lông, Ngục Lông sẽ không bao giờ bị người khác quấy rầy, ngoại trừ lão lưu manh đó. Ngục Lông giờ kiếm lên, thanh trường kiếm và xét ngay lập tức va chạm nhau. Năng lượng bùng nổ ngay lập tức lan ra, toàn bộ lĩnh vực đều bị ẩm vang xuất hiện những vết nước. Sau một chiêu, Ngục Lông lùi lại vài bước, nhưng Thiên Phạm đã bị chấn bay ra ngoài. Thoạt nhịn Có vẻ như Ngục Long đã chiến thắng một chút Để cô ấy cho tôi Cô đi phá hủy đại trận Thiên Phạm nói với Chẩm Nguyệt Chẩm Nguyệt hào hứng nói Lĩnh vực của cô ấy thật đặc biệt Cũng giống như của cô Đều là đạo tăng bản thể đến tột cùng Thiên Phạm gật đầu Đoạn đau trong tay đột nhiên nứt gãy Mảnh đau gãy xuyên vào cơ thể Thiên Phạm Khoảnh khắc tiếp theo Đôi mắt đen của Thiên Phạm sáng lên Vô số con lôi xà cực nhỏ đang nuốt chững trên cơ thể cô. Nhìn thấy cảnh này, ngục lòng cau mầy, lĩnh vực của người phụ nữ này thế mà lại chính là đoạn đao. Mà tốc độ mà người phụ nữ này mở lĩnh vực thực sự kinh hoàng. Quả nhiên, thế giới rộng lớn như vậy, không có thứ gì là không có. Đừng đánh hỏng cô ấy, tôi còn muốn lấy cô ấy đấy. Chẩm Nguyệt nói xong liền hóa thành biển lửa lăn về phía đại trần. Nhìn thấy cảnh này, mục lông lao về phía chẩm nguyệt cô không thể để cho đại trần bị phá hủy thân ảnh Ngục lông kéo ra vô số ma ảnh trong hư không tốc độ nhanh đến mức không thể bắt giữ nhưng một tia sấm sét trong thoáng chốt sáng lên mà ngục lông vốn không thể bắt kịp đã bị ánh sáng sấm sét đánh bật ra ngoài mục lông hít sâu một hơi không còn cách nào khác hiện tại chỉ có thể cầu mong đại trần không thể bị phá hủy như hát phong đã nói ánh sáng sấm chớp mờ đi một chút Thiên Phạm trong bộ giáp sấm sét bước ra khỏi ánh sáng sấm sét. Muốn đi? Giết tôi trước đã. Đơn giản và rõ ràng, giống như Thiên Phạm, không chút dài dòng. Ngục Long cũng không phải là một người dông dài. Hắc Đao lại vung lên, một màn sương đen xuất hiện xung quanh Ngục Long. Mọi thứ xung quanh đều hóa thành hư ảnh, trong làn khói mờ ảo chỉ thấy Ngục Long lao như ngựa phi, lao thẳng về phía Thiên Phạm. Ti chớp xẹt qua nơi này. Hai mắt đỏ như máu, nhìn chầm chầm trên lôi địa trên đất trong cơn lôi bão màu trắng, bóng dáng của thiên phạm và ngục lông lướt qua. Thời gian như ngừng trôi vào lúc này. Mọi thứ trở nên mong manh dưới tốc độ cực nhanh của cả hai phía. Tốc độ là sức mạnh. Sau một khoảng thời gian ngắn tỉnh lặng, một sự sụp đổ đáng sợ xuất hiện trong khoảng không nơi hai bóng người giao nhau. Chỉ là một chiêu mà thôi, nhưng hai bên lại đã đi qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Không giống như những tu sĩ khác cách nhau mười vạn tám ngàn dặm, khi vui vẻ, họ có thể không dừng lại mấy ngày mấy đêm. Kiểu cận chiến, sinh tử chỉ là chuyện trong chóc lát. Bộ giáp đen của ngục lông bị sét đánh tan nát, làn da trắng như tuyết với vết máu trên vai trở nên bắt mắt khác thường trong khoảng không tối tâm. Áo giáp sắm sét của thiên phạm cũng đầy vết nứt, trông như sắp vỡ vụn, cơ hồ chỉ cần chạm nhẹ một cái liền có thể triệt để vỡ tan tành. Thiên phạm bật cười. Bởi vì cảm giác khoái cảm khi cận chiến chính là thứ mà cô ta đang tìm kiếm. Âm. Xung quanh thiên phạm, một cơn giông bão nổi lên, trực tiếp phá vỡ khoảng không bị sụp đổ, chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Ngay sau đó, một hình sắm sét màu xanh lam leo lên mặt thiên phạm, sức mạnh và khí thế của cô ta tăng thêm một cấp độ nữa. Ngục Long đứng trước thanh đao của mình, vươn tay để nắm lấy nó. Bàn tay của Ngục Long giống như một lỗ đen. Hấp thu tất cả những lĩnh vực vị nứt vỡ. Lĩnh vực tan vỡ đã được tích hợp vào cơ thể của ngục lông. Ngục lông thế mà lại giống với thiên phàm, khí thế cùng lực lượng lại một lần nữa nâng lên một tầm cao mới. Không hề có bất kỳ lời vô nghĩa gì cả. Cả hai biến thành cực quan, va chạm trong hư không. Không giống như trước đây chỉ là một chiêu. Chương 2095, cơ quan cạn kiệt lần va chạm này, đao và quyền trong nháy mắt giao thoa vô số lần, hai nữ nhân lẽ ra thanh tú nhất, nhưng lúc này lại chiến đấu tàn nhẫn nhất. Một quyền của thiên phạm đập tan bộ giáp đen của ngục lông, mà đao của ngục lông cũng cắt được nắm đấm của thiên phạm. Từng quyền đánh vào da thịt, từng đao cắt ra máu. Lực lượng đáng sợ va chạm, thậm chí trực tiếp hủy diệt hư không sụp đổ. Hai người lại dừng lại. Bộ giáp đen của ngục lông đã bị xé nát hoàn toàn, chỉ còn lại nội y đơn bạc bên trong. Vai trái của ngục lông bị lỏm xuống, xương của toàn bộ vai trái đã vỡ vụn. Và trường đao trên tay cũng bị nứt. Còn lôi khải của thiên phạm cũng đã tan nát, cánh tay phải không còn máu thịt, chỉ còn lại bộ xương trắng đầy vết nứt. Hai nữ nhân nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia đồng tình. Hai người họ rất giống nhau, đều không thích lời nói và ghét sự yếu đuối. Nếu không phải đối lập thì có lẽ Ngục Long sẽ tìm được người bạn thân đầu tiên trên đời này. Nhưng thực tế luôn phủ phang. Cùng lúc đó, biển lửa vô tận đã ập vào đại trận. hắc Phong chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của chẩm nguyệt. Khi những ngọn lửa bất tận ập vào đại trận, những phù văn thắp sáng trên đại trận đã chặn ngọn lửa. Miệng lợn của hắc Phong bắt đầu từ từ cười toe toét, hắn cười rồi. Đồ xấu xí, xông vào đánh ta đi nè. Hắc Phong không biết lấy từ đâu ra cái loa, hét vào mặt Chẩm Nguyệt bên ngoài đại trận. Nếu Mi dám vào, xem cái mông của Trư Gia Gia có đè chết Mi không. Lớn lên như vậy, còn không quay lại trong bụng mẹ đi, da mặt Mi còn dày hơn cả Trần Ca Nhi đó, miệng thối vô cùng, mang lại cảm giác thích thú tột cùng. Chẩm Nguyệt ôm trước ngực, một ngụm máu già suýt chút nữa không phun ra, trong lòng thầy nhất định phải nướng con lợn chết này. Hít một hơi thật sâu. Chẩm Nguyệt chống lại ý muốn bỏ chạy. Búng ngón tay. Những mảng sương đen khổng lồ bao phủ xung quanh cô. Sương mù cứ thay hình đổi dạng, vây kín chẩm Nguyệt, đợi chỉ thị tiếp theo. Trung tử. Độc cô tuyết tinh mắt phát hiện sương mù màu đen hoàn toàn không phải là sương mù, mà là hiệu quả của vô số con trùng nhỏ bé tụ lại với nhau. Một linh cảm xấu giấy lên trong lòng hát phong. Lúc này, chẩm Nguyệt mỉm cười với hát phong. Làm ra động tác cứa cổ. Rồi cô xua tay, vô số trùng nhong xong đi. Những con trùng nhỏ này bám trên hàng rào của đại trận, điều kỳ lạ là đại trận không chống trả lại những kẻ này. Trùng dày đặt tràn lên trên. Chỉ trong chốc lát, chúng đã bao phủ cả diện tích của một tòa đại thành. Hi hi chẩm nguyệt càng cười vui vẻ. Những con trùng này không có bất kỳ tác dụng gì. Nếu muốn nói rằng có tác dụng, vậy chính là gặm nhắm đại trận bất ngờ không sau khi chẩm nguyệt nói xong cô cũng chớp đôi mắt quyến rũ đầy tinh quái với hắc phong nhìn thấy kết giới phủ đầy côn trùng bắt đầu mờ mịt dần dần não hạt dưa của hắc phong bắt đầu ù ù suy cho cùng mọi thứ trên đời này đều là tương sinh tương khắc với nhau đại trận này có thể chống lại sự tồn tại của bác bộ chúng nhưng nó không thể chống lại những con trùng nhỏ bé này đúng lúc này phía trên kết giới của đại trận một ngọn lửa nhiều màu sắc đột nhiên sáng lên Ngọn lửa bốc lên, trực tiếp làm bốc hơi tất cả những con trùng bám trên bề mặt kết giới. Thiên la thần viêm Mặt chẩm nguyệt biến sắc Thiên la thần viêm này là kỳ hỏa, điều đặc biệt nhất của loại lửa này là nó có thể phát nổ với sức mạnh chết người đối với những thứ có sinh mệnh, nhưng nó không có sức mạnh hủy diệt đối với những vật vô tri. Ở dị vực hiếm thấy ngọn lửa này, không ngờ con lợn đen này lại có thể có được. Lúc này, miệng heo hát phong lại nhe răng cười. Con lợn chết này lại ông loa vui vẻ nói, ngạc nhiên chưa? Trư gia của cô làm việc chính là không có một chút sơ suất nào. Hóa ra lợn chết vẫn còn vẽ ra một tiểu trận bên trong đại trận, để phòng bị loại tình huống bất ngờ này. Thiên la thần viêm là thứ con ác chủ bại của hắn ta, lúc đầu lấy ra suýt nửa thì đau lòng chết được. Bây giờ có vẻ như nó rất đáng giá. Nhìn thấy miệng lợn của hát phong lại bắt đầu cười, chẩm nguyệt mieng lon cua hac phong lai bat lạnh. Với một cái tác vào trên thiên la thần viêm, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra. Toàn bộ thiên la thần viêm thế mà lại lao ra khỏi trận độ, nhập vào trong thân thể của chẩm nguyệt. Hát phong ngốc rồi, mọi người đều ngốc rồi. Chẩm nguyệt nhìn ngón tay cười nói, tôi là thiên sinh địa dưỡng. Thần linh sinh ra từ trong ngọn lửa, anh cho rằng thiên la thần viêm thích anh mà không thích tôi sao? Phốc! Hát phong phun ra một ngụm máu già tại chỗ. Thực sự là mưu kế quá không khéo, nhưng cuối cùng lại là lấy vỏ trút mút nước, còn lỗ mất một thiên la thần viêm. Chờ chút nữa sẽ dùng thiên la lay gio truc mut nuoc con viêm nướng chết anh. Chẩm Nguyệt Trưng mắt dữ dội, một lượng lớn sương mù đen bốc lên xung quanh cô. Chương 2096, từ kiến quân chết trẻ nhìn những con trùng nhỏ đầy hàng rào, hát phong hoàn toàn hết chiêu rồi. Cách duy nhất bây giờ là tổ chức cho mọi người đi chém chẩm nguyệt. Nhưng bây giờ trên địa cầu, ngoài tiêu trần, người đang bế quan, còn ai có khả năng này? Độc cô Tuyết đặt hát phong trên tay xuống và tiến lên một bước. Hát phong bật khóc chữ bới, cô muốn làm gì? Muốn chết thì tìm nơi có phong thủy tốt. Chết ở đây con mẹ nó ai hốt sát cho cô? Nhưng đọc cô Tuyết vẫn không hề lây chuyển. Hát phong bật buoc hat phong bat khoc chui đập đầu vào ai hot xac cho co nhung đọc cô Tuyết, lo lắng nói. Tại sao kiếp trước cô vẫn như thế này? Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy. Đúng lúc này, một đám mây đen phủ xuống, hơi thở tỉnh mịch cùng bạo ngược tràn ngập giác quan của mọi người. Trận đồ mở ra. Một giọng nói thô ráp vang lên, sau đó một người đàn ông cao lớn bước ra khỏi đám mây đen. Thế mà lại là từ bất chu giới tới đây, trực tiếp giết chết thiên đạo địa cầu, bàn cổ tà tướng chiếm lấy. Một mình tôi không đủ. Tôi cần người giúp tôi kéo dài một ít thời gian. Bàn cổ tà tướng quay đầu lại nhìn mọi người, sau đó bước ra khỏi đại trận. Lúc này, từ kiến quân lão đảo chạy tới, độc cô tuyết đỡ lấy anh ta. Vì thiêu đốt sinh mệnh nên đôi mắt của từ kiến quân thấm đậm máu. Con mắt đỏ tươi cố gắng mở ra, từ kiến quân kịch liệt lắc đầu, dậy ra khỏi tay độc cô tuyết, bước ra khỏi đại trận. Độc cô tuyết nhẹ nhàng gật đầu, nhấc chân lên. Đừng! Lúc này, Hát Phong chắn trước người đọc cô Tuyết, gần như róng lên, cô là một nguy đế, đi ra ngoài không có tác dụng gì đâu. Đọc cô Tuyết không nói tiếng nào, đã bay Hát Phong, bước ra khỏi đại trận. Hát Phong tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhìn bóng dáng gầy yếu của độc cô Tuyết, hít thật sâu một hơi. Hắn ta không thể nhìn độc cô Tuyết chết một mình được. Cuối cùng, Hát Phong cũng bước ra khỏi đại trận. Bàn cổ tà tướng hơi ngạc nhiên nhìn Hát Phong, là thiên đạo. Hắn ta tự nhiên biết Hát Phong là người có đức hạnh gì. Hát Phong không phải là một kẻ xã thân vì nghĩa, ít nhất lúc trước không phải. Nhìn cái con mẹ gì, ông đây không thể ra ngoài đi dạo được à. Hát Phong trợn mắt heo, nhảy lên vai đọc cô tuyết. Bị mắng, bàn cổ tà tướng cũng không thèm để ý, chỉ mỉm cười. Chẩm Nguyệt nhìn thấy đám người già yếu này, nhìn không được bật cười. Chẩm Nguyệt vương bàn tay mạnh khảnh ra. Một ngọn lửa nhỏ vần quanh trên những đầu ngón tay. Cười nhạo nói, các anh cho rằng có thể dùng một thân nhiệt huyết của mình thì có thể vượt qua vô số năm tu hành của tôi sao. Bàn cổ tà tướng cũng cười theo, có lẽ cô không biết, nơi này có một nhân vật tồn tại rất cổ xưa, thậm chí còn lâu hơn, mạnh mẽ hơn cô. Chẩm nguyệt những mày kinh ngạc, nhưng mà lúc này cô ta không con lau hon manh me hon co cham nguyet nhướng may kinh ngac nhung ma luc nay co ta khong the suy nghĩ gì nhiều. Giúp tôi kéo dài ít nhất 10 giây. Bàn cổ tà tướng hét lớn với từ kiến quân. Sau đó, cơ thể của bàn cổ tà tướng vậy mà lại hóa thành các bụi, phiêu tán đi từng chút một. Thần hồn câu diệt, rốt cuộc toàn bộ thế giới không còn cảm nhận được khí tức của bàn cổ tà tướng nữa. Hắn ta cứ như thế tùy ý tan biến, tan biến vô cùng triệt để. Mặc dù không biết những lời cuối cùng của bàn cổ tà tướng có nghĩa là gì, nhưng từ kiến quân chỉ có thể tin tưởng hắn ta. Từ kiến quân lại bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh, một thế giới không hoàn chỉnh bao phủ xuống. Đây là lĩnh vực của anh ta, nhưng bởi vì tiến vào cảnh giới đại đế quá trân tru và qua loa, làm cho cảm ngộ của anh ta chưa đủ, dẫn đến lĩnh vực cũng không trọn vẹn, không đầy đủ. Kỳ thật, đám người tiến vào cảnh giới đại đế sau khi đại đạo tiêu tán trong toàn bộ tinh không đều có nhược điểm này. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Từ kiến quân cuốn lấy lĩnh vực, đánh thẳng về phía chẩm nguyệt. Chẩm nguyệt cau mây, tùy ý phất phất tay, ngọn lửa rập trời kín đất màu sắc rực rỡ mạnh liệt bùng lên. Ngọn lửa màu sắc rực rỡ va chạm với từ kiến quân, sức mạnh dữ dội của ngọn lửa lập tức cắn nuốt từ kiến quân và lĩnh vực của anh ta. Vốn dĩ khoảng cách về sức mạnh là rất lớn, cộng thêm việc bản thân bị thương nặng, khi từ kiến quân đối đầu trực tiếp như vậy đã bị đốt lĩnh vực tan vỡ, cơ thể cháy thành than Nhưng sự chú ý của chẩm nguyệt lại không phải ở trên người anh ta. Chẩm Nguyệt nhìn về phía xa xa. Ngôi sao xanh lam tuyệt đẹp, từ khoảnh khắc bàn cổ ta tướng tan biến, trên ngôi sao nổi lên một làn sóng vô hình. Loại chấn động này vậy mà lại khiến cô ta cảm thấy khiếp sợ. Mấy vị bác bộ chúng còn lại cũng nhận thấy sự chấn động này. Có thứ gì đó sắp sống lại rồi. Tóc chiến tóc thắng đi. Thiên Phạm đang dằn co với ngục lông, lạnh lùng nói, rồi tiếp tục chém chém giết giết với ngục lông. Bác bộ chúng không hề lưu tình, bắt đầu dùng hết sức mạnh tấn công. Chương 2097, từ kiến quân chết trẻ, 2, tình hình cuộc chiến lập tức thay đổi độc ngột. 36 chủ và 3 vị thiên tượng tinh vây công Bạch Phong lập tức bị Bạch Phong bật hết hỏa lực thắt cổ chết 2 tinh hinh cuoc chien lap tuc thay đoi đot ngot 36 chu va 3 người. 6 người đi ra từ đau ngục cũng bị thính nam điềm đạm nhất đánh cho không còn một mảnh giáp. Lập tức giết chết ba người. Bết bát hơn nữa, cái lá trắng lớn bị phủ kín bởi những con côn trùng đó giờ phút này đang có xu hướng thối rửa. Nếu đại trận bị phá vỡ, bất kỳ một vị bác bộ chúng nào tiến vào đều sẽ là thả sói vào bầy cừu, lập tức lấy đi đại bản doanh của tinh không này. Nếu không có người chỉ huy trù tính chung, chiến thắng trong cuộc chiến này gần như là vô vọng. Đúng lúc này, trong tay chẩm nguyệt xuất hiện một cây trường cung rực lửa. Chẩm Nguyệt thậm chí không thèm liếc nhìn từ kiến quân và độc cô tuyết, kéo chiếc trường cung trực lửa thành hình bán Nguyệt. Trên dây cung hình bán Nguyệt, một thế giới hỏa diễm nhỏ hình thành. Trong thế giới hỏa diễm, năng lượng bùng nổ đang tụ lại. Thế giới hỏa diễm chuẩn bị bắn ra, nhắm thẳng vào lá chắn bị gặm nuốt nghiêm trọng nhất. Có vẻ như cô ta muốn gia tăng tốc độ tán loạn của đại trận. Độc cô tuyết đột nhiên xuất hiện cách trăm mét trước người chẩm Nguyệt. Chặn hướng cung tên của cô ta. Biết không có khả năng chặn chẩm nguyệt kéo cung tên, đọc cô tuyết vậy mà lại sử dụng thân thể của mình để chặn nó. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Hác Phong sợ tới mức nước mắt nước mũi chảy rong rong. Dù sợ muốn chết nhưng Hác Phong vẫn giữ chặt cổ áo của đọc cô tuyết, không hề có ý định chạy trốn. Đọc cô tuyết mặt không biểu tình khởi động cái lòng hộ thân lên, trong lòng đang tính toán thời gian. Chỉ cần ngăn chặn mũi tên này là gần đủ 10 giây rồi. Nhưng chẩm nguyệt không thèm để ý đến cô gái nhỏ trước mặt này một chút nào, cái loại tép triêu này mà có thể chặn được mũi tên của cô ta à. Sợi dây cung kéo thành hình bán nguyệt của chẩm nguyệt được nới lỏng. Đúng lúc này, phía trên vị trí của độc cô tuyết, thân hình cháy đen của từ kiến quân bỗng xuất hiện. Trong khoảnh khắc đó, từ kiến quân vậy mà lại đã hoán đổi vị trí của mình và độc cô tuyết. Mũi tên dài được cuốn lấy sức mạnh vô song bắn thẳng vào ngực từ kiến quân. Ngay lúc mũi tên dài sắp đâm thủng ngực mình, từ kiến quân nắm lấy đuôi của mũi tên dài. Trong tích tắc lòng ngực và trái tim bị thiêu rụi, máu tươi ngay lập tức bốc hơi. Từ kiến quân đã nhìn không ra hình dạng con người lại đang nghiến răng dùng hết tất cả sức lực cuối cùng của cuộc đời mình, cố gắng thay đổi hướng của mũi tên. Nhưng dường như không có bất kỳ tác dụng nào. Sức mạnh cuồng bạo của mũi tên dài lập tức đưa từ kiến quân phóng tới lá chắn của đại trận. Độc cô tuyết bị thay đổi vị trí, lúc này lao lên, ngưng tụ toàn bộ sức mạnh trong tay muốn chống đỡ cơ thể của từ kiến quân. Nhưng ngay lúc tay của cô chạm vào cơ thể từ kiến quân, đã bị sức mạnh cuồng bạo này thổi bay ra ngoài. Cú va chạm nhất thời này trực tiếp làm nổ tung nửa người của độc cô tuyết. À! Trong miệng từ kiến quân vang lên một tiếng gào thét đau đớn. Bây giờ anh ta không thể chết được nếu như để mũi tên này bắn thủng đại trần. Vậy thì mọi chuyện coi như xong. Con cái, vợ, bạn bè đều sẽ không còn nữa. Giờ khác này, cơ thể hứa kiến quân vốn đã như ngọn đèn cạn dầu vậy mà lại sinh ra một luồng sức mạnh. Sức mạnh này đã chống đỡ cho anh ta, giúp anh ta sống chết giữ chặt phần đuôi của mũi tên. Nghìn mét, trăm mét, mười mét. Cuối cùng mũi tên dừng lại trước lá trắng một mét. Sau đó, mũi tên dài tiêu hao hết sức mạnh, rồi bốc hơi. Từ kiến quân dựa vào lá trắng rồi từ từ ngồi xuống. Vợ ơi, anh xin lỗi. Từ kiến quân từ từ nhắm mắt lại, thân thể cháy đen hóa thành phấn vụn, từng chút một tan biến. Trên địa cầu, bạch chỉ đăng ôm một đứa trẻ đáng yêu, nhìn lên bầu trời xa xôi. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Đứa trẻ ngẩng đầu, vương bàn tay nhỏ mũm mỉm ra lau nước mắt cho bạch chỉ. Bạch chỉ giật giật khóe miệng, không muốn làm đứa trẻ sợ hãi, nhưng làm thế nào khóe miệng cũng không nhếch lên được. Cuối cùng, Bạch chỉ rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa, ngồi sống trên mặt đất gào khóc. Chồng của cô ta, cha của đứa trẻ, sẽ không bao giờ trở về nữa rồi. Đứa trẻ cũng cảm nhận được nỗi đau vô hạn của mẹ, bắt đầu gào khóc theo. Đại quân Sơn Thần sẽ lập tức tiến vào bất động thành. Đại quân Địa Ngục cũng sẽ tiến vào thành như binh sĩ cơ động xen kẻ. Nhớ kỹ đại quân địa ngục không được đối đầu trực tiếp. Thanh Y đang chỉ huy quân đột nhiên sửng sờ tại chỗ, ngọc giảng trong tay trượt xuống bàn làm việc, anh ta cũng không để ý môi của Thanh Y trở nên không còn chút máu. Chương 2098, sức mạnh không thể dung hợp ngay sau đó Thanh Y trở lại trạng thái ban đầu, nhặt ngọc bội trên bàn lên bắt đầu bố trí với hình ảnh do mắt giám sát trước mặt truyền đến. Sau khi bố trí tất cả xong, thanh y nặng nề dựa vào ghế như thế tất cả khí lực trong cơ thể đều đã bị rút hết. Cuối cùng, thanh y tháo thanh đao trên tường xuống, đeo vào thắt lưng, bước ra khỏi bộ chỉ huy. Người anh em, chờ tôi. Từ kiến quân đã chết, tan thành mây khói, cái chết của hắn ngay cả nhạc xác cũng không thể làm được. Con người sẽ chết. Có người nhẹ tựa lông hồng, có người nặng tựa thái sơn. Rất nhiều người đã nói những lời này, cũng rất nhiều người nghe thấy nó. Nhưng những người nói và những người lắng nghe sẽ không bao giờ biết cái giá phải trả cho những lời nói đó lớn đến nhường nào. Bọn họ thậm chí không biết rốt cuộc nó nặng đến bao nhiêu. 10 giây Từ kiến quân dùng mạng sống của mình để đánh đổi 10 giây. Vừa đúng 10 giây, một trận chấn động kịch liệt cuồn cuồn trên địa cầu. Ngay sau đó, Một trái tim hư ảo khổng lồ trồi lên từ trên địa cầu. Sau đó là cơ thể, tay chân và cuối cùng là đầu. Cuối cùng, một người khổng lồ cầm cây rìu khai thiên đứng lên khỏi địa cầu. Lúc này, tất cả ánh sáng chói lọi đều tập trung vào người khổng lồ này. Theo truyền thuyết, từ rất lâu trước đây, trời và đất còn chưa tách rời, vũ trụ là một mảnh hỗn độn. Có một người khổng lồ tên là Bàn Cổ đã ngủ yên trong sự hỗn độn này suốt 18.000 năm. Một ngày nọ, bàn cổ đột nhiên tỉnh dậy, khi ông ta nhìn thấy xung quanh là một mảnh đen kịt, liền vung cây rìu lớn chém về phía bóng tối trước mặt. Chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, hỗn độn dần dần tách ra, những vật nhẹ và trong sạch từ từ bay lên biến thành trời, những vật nặng và đục ngầu từ từ hạ xuống, biến thành đất. Bàn cổ đại thân Bây giờ bọn họ biết bàn cổ ta tướng muốn làm cái gì? Bàn cổ ta tướng đã dùng tính mạng của mình để đánh thức ý thức còn sót lại của bàn cổ đại thần trên địa cầu. Bàn cổ đại thần. Đám người thiên phàm nhìn hư ảnh khổng lồ này. Mặc dù ở dị vực, nhưng tên tuổi của bàn cổ đại thần cũng rất nổi tiếng. Bởi vì cuộc chiến hàng rào đầu tiên, bọn hắn đã thua trên tay các vị đại thần này. Và người đứng đầu các vị thần vĩ đại này chính là bàn cổ đại thần. Ba người chẩm nguyệt. Thính Nam và Bạch Phong được sinh ra sau cuộc chiến hàng rào đầu tiên. Bọn hắn chỉ từng nghe nói sự khủng bố của các đại thân này. Còn Thiên Phạm là vị thần linh đã tồn tại từ thời đại hỗn độn cho đến nay, cô ta đã từng tham gia vào cuộc chiến hàng rào đầu tiên. Đau của tôi đã bị gãy trên tay ông ta. Giọng nói nhàn nhạt của Thiên Phạm vang lên, không nghe ra sự vui buồn trong đó. Đúng rồi, lúc đó ông ta đã cạn kiệt thần lực, sắp sửa ngã xuống. Thiên Phạm nhàn nhạt nói thêm. Ba người còn lại nghe thấy thế đều khe khẽ giật mình, Thiên Phạm là người cầm đầu của bác bộ chúng, thực lực chắc chắn là người mạnh nhất không thể nghi ngờ, thậm chí còn có xu thế vượt qua bốn vị tôn giả. Thực lực như thế lại bị một đại thần sắp ngã xuống chặt đứt đao. Cuối cùng phải tỉnh dưỡng hơn triệu năm mới có thể ổn định lại. Được rồi, tiếp tục thôi. Thiên Phạm nói xong, tiếp tục đánh nhau túi bùi với Ngục lông. Bộ dạng lạnh lùng giống như chuyện này không liên quan gì đến bản thân, cứ như thể những gì cô ta nói vừa rồi không phải việc của chính mình vậy. Thế nhưng, điều đáng ngạc nhiên là tàn ảnh ngưng tụ này của bàn cổ lại không ra tay can thiệp vào cuộc chiến trong hư không. Tàn ảnh bàn cổ nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng hóa thành tia thần quang đáp xuống đỉnh Thánh Sơn. Kỳ thật hắn không có khả năng dung hợp những sức mạnh đó. Dị vực Chủ dị vực đang dắt tiêu trần thần tính đi dạo phố. Tiêu trần thần tính lo lắng sợ sệt, nghe vậy lập tức nhảy dựng lên như mèo nhỏ xù lông, suýt chút nữa nhảy dựng lên cắn một cái. Đệt mờ. Tiêu trần thần tính tức giận đến nổi không nói nên lời. Chủ dị vượt lại rất kiên nhẫn giải thích, võ thần, đại đế, hai sức mạnh này là hai loại sức mạnh mạnh nhất trong cả tiến trình lịch sử, đồng thời cũng là hai sức mạnh cực đoan nhất. Hai sức mạnh này được thể hiện theo những cách khác nhau, gần như không có khả năng dung hợp chúng. Hơn nửa điều tồi tệ nhất là trên người hắn còn có một sức mạnh cương thi không biết chiều hướng tiến hóa. Nếu cưỡng ép tiến hành dung hợp ba loại sức mạnh này thì chỉ sợ sẽ phá vỡ chính mình. Nghe mấy chuyện này, tiêu trần thần tính sửng sốt một hồi, rốt cục nhìn không được ngồi sổm trên mặt đất hòa khóc. Chủ dị vực đầy vẻ đau lòng, nhưng cũng bất đắc dĩ lắm, bởi vì những gì hắn ta nói đều là sự thật. Đừng khóc nữa, ngoan, có thể sẽ có kỳ tích đấy. Chủ dị vực xoa xoa đầu tiêu trần thần tính, nói tiếp, dù sao thì hắn cũng đã chọn rồi, tóm lại vẫn luôn có khác biệt đấy. Chương 2099, Sức mạnh không thể dung hợp, hay, Thực ra chủ dị vực còn chưa nói một câu, chính là cho dù tiêu trần dung hợp ba loại sức mạnh kia thì kết quả vẫn không thay đổi. Tiêu trần đã bế quan trong một thời gian dài, nhưng hoàn toàn bó tay chấm com với việc dung hợp ba sức mạnh này. Sức mạnh võ thần tập trung ở trên thân thể, sức mạnh đại đế tập trung ở bên trong khí phủ huyệt và sức mạnh cương thi tập trung ở trong mắt. Tuy ba loại sức mạnh đều thuộc về chính mình nhưng ba loại sức mạnh này lại độc lập với nhau. Nó giống như phép cộng đơn giản nhất, ba loại sức mạnh là một cộng một cộng một. Kết quả là ba. Đây là điều đơn giản nhất, sự gia tăng về số lượng sẽ không tạo ra sự thay đổi về chất. Nhưng so với tích lũy về số lượng, ai có thể so sánh được với chủ dị vực đây? Chỉ có dung hợp ba loại sức mạnh này lại với nhau để tạo ra một loại sức mạnh mới, tiêu trần mới có thể có cơ hội chiến đấu một trận với chủ dị vực. Tiêu trần đã thử rất nhiều phương pháp. Dùng vào khí phủ huyệt của đại đế làm cơ sở, dẫn dắt sức mạnh cương thi và sức mạnh võ thần, kết quả là suýt chút nữa làm cho khí phủ huyệt bị nổ tung. Khi phủ huyệt không chịu nổi vậy thì đổi thành dùng thân thể bất diệt làm vật chứa để dung hợp. Nhưng kết quả vẫn vậy. Về phần mắt, Tiêu Trần cũng đã thử, nhưng hai trọng mắt suýt chút nữa lòi ra ngoài. Sự dung hợp ba sức mạnh đỉnh cấp này dường như là một chuyện hoang đường viễn vong, không có vật chứa nào có thể chịu được ba loại sức mạnh này. Tiêu Trần rất sốt ruột, cực kỳ sốt ruột. Tiêu Trần ma tính ngã xuống đã khiến hắn thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Nếu những chuyện khác xảy ra lần nữa, Tiêu Trần không thể đảm bảo rằng chính mình có thể tỉnh táo được hay không. Thế nhưng Tiêu Trần càng sốt ruột thì mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Cho đến khi cảm ứng được ngục lông bị thương nặng. Từ kiến quân ngã xuống một cách bi tráng, còn Tiêu Trần thì rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma không thể cứu vãn. Cảm nhận được từ kiến quân tan thành mây khói, cảm nhận được ngục lông đang rơi vào khủng hoảng sâu sắc cảm nhận được tính mạng của độc cô Tuyết đang nghiềm cân treo sợi tóc, cảm nhận được rất nhiều tướng sĩ đã đã hy sinh hàng rào. Tiêu Trần không thể đợi lâu hơn nữa, cho dù tẩu hỏa nhập ma, hắn cũng phải cưỡng chế hợp nhất ba loại sức mạnh của mình. Ba loại sức mạnh điên cuồng va chạm trên người Tiêu Trần, sắm xét đại biểu cho đại đạo không ngừng chớp lóe trên người hắn. Ngay sau đó, trên cơ thể Tiêu Trần xuất hiện một số lượng lớn những vết trách một đám phù văn không rõ ý nghĩa che kín các vết rách trên cơ thể không ngừng phun ra nuốt vào một cơn bão tố ngập trời nổi lên trong thức hải vô biên của tiêu trần đại ác quỷ vẫn luôn ở trong thức hải để ghi chép lại những công lao to lớn của đại đế khóc lóc không ngớt trong cơn bão tố nhìn thấy cơ thể tiêu trần sắp không thể chống đỡ được nữa khi nó hoàn toàn nứt vỡ một luồng sáng vàng kim từ trên bầu trời rơi thẳng xuống bao trùm lấy tiêu trần trong nháy mắt tan vỡ đó Ý thức của Tiêu Trần đi vào một thế giới ấm áp ngập tràn ánh sáng mặt trời. Trong sự ấm áp này, ý thức của Tiêu Trần dần dần tỉnh táo lại, có chút mờ mịt bước đi trong thế giới này. Đi mãi đi mãi, một người nông dân cao lớn xuất hiện ở ruộng lúa cách đó không xa. Dưới cái nắng gây gắt, người nông dân làm việc không biết mệt mỏi trên cánh đồng lúa. Nhìn thấy Tiêu Trần, người nông dân nở một nụ cười, vẫy vẫy tay. Tiêu Trần đi dọc theo con đường trên cánh đồng. Người nông dân không nói gì, chỉ đưa một cái liệm cho Tiêu Trần. Tiêu Trần lắc đầu ngồi sổng trên bờ ruộng, vẽ mặt âm trầm đáng sợ. Người nông dân mỉm cười, không ép buộc mà tiếp tục làm việc tay chân. Tiêu Trần rất gấp gáp, hắn biết tình huống thân thể của mình. Nếu không giải quyết, chỉ sợ hắn sẽ lập tức tan thành mây khói. Lo lắng nhìn bốn phía xung quanh, Tiêu Trần muốn tìm một lối thoát ra ngoài. Tu hành thực ra cũng giống như làm ruộng. Sau khi người nông dân cắt hết một hàng lúa, anh ta cầm ấm nước ngồi sổng trên bờ ruộng với tiêu trần. Tiêu trần nào có thời gian cùng anh ta nói chuyện phím, giọng điệu có chút gắt gỗng nói, lối ra ở đâu, tôi muốn đi ra ngoài. Người nông dân lắc đầu, đi ra ngoài thì làm được gì? Tiêu trần sửng sốt một chút, đúng vậy. Ra ngoài thì phải làm được gì chứ? Nếu vấn đề không được giải quyết thì cho dù đi ra ngoài vẫn không làm được gì. Mặc dù đã nghĩ đến điều đó, nhưng hắn vẫn không thể trấn tĩnh được nội tâm của mình. Tiêu Trần vội vàng nói, tôi không biết anh là ai, cũng không muốn biết. Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên. Người nông dân mỉm cười bất đắc dĩ, nói với một chút trêu chọc, ban đầu định nói với cậu đạo lý cảm ngộ của chính bản thân tôi. Chương 2100 Bắt đầu dung hợp Tiêu Trần nghe đến đó, hai tay đột nhiên nắm chặt lại. Sau đó, không có bất kỳ lời cảnh báo nào, Tiêu Trần đấm một đấm vào đầu người nông dân. Người nông dân tội nghiệp chưa kịp phản ứng thì đã bị đấm bay xuống ruộng, cả đầu chìm vào trong buồn. Làng nhà làng nhằn, làng nhà làng nhằn. Hai mắt Tiêu Trần lộ ra vẻ dữ tợn, thằng đéo nào mẹ nó chưa từng nghe mấy câu đạo lý lớn, bày đặt nói chuyện cảm ngộ nhân sinh với tôi, sao anh không lên trời luôn đi. Cần đéo. Phục. Khủ khủ. Người nông dân rút đầu ra, phun ra nước bùn trong miệng, nhìn tiêu trần đang trừng mắt. Mí mắt giật giật một hồi. Thằng nhóc thối này. Người nông dân cuối cùng cũng nở nụ cười bất đắc dĩ. Tiêu trần trợn trắng mắt, bớt ba hoa chích chòe với tôi đi, một câu thôi, anh có thể giải quyết vấn đề của tôi không? Có thể. Lần này người nông dân đã có kinh nghiệm, ngay lập tức gật đầu. Giải quyết như thế nào? Nghe được câu trả lời này, nội tâm nóng nảy của Tiêu Trần dần dần bình tĩnh lại. Cảm thấy nội tâm Tiêu Trần đã bình tĩnh lại, người nông dân nhẹ nhàng thở ra. Người nông dân hỏi, vấn đề lớn nhất của cậu bây giờ là gì? Thân thể không chịu nổi sự dung hợp của ba loại sức mạnh. Tiêu Trần không nói một lời vô nghĩa nào, nói thẳng ra vấn đề mà mình đang gặp phải. Người nông dân gật đầu, thân thể của cậu chịu không nổi. Hơn nửa trong toàn bộ tinh không này, không thứ đồ vật gì có thể chịu đựng được ba loại sức mạnh này. Cậu không thể cưỡng ép dung hợp, nó giống như làm ruộng, trồng trọt cái gì, hoa màu gì. Đệt mở. Tiêu Trần nắm chặt tay. Dừng lại. Người nông dân ông lấy đầu, vươn tay muốn ngăn Tiêu Trần đang định nhảy dựng lên đánh người. À. Tiêu Trần lệ lưỡi quơ quào lung tung như một tên bệnh thần kinh, đệt, anh đi thẳng vào vấn đề luôn đi. Khi mọi chuyện được giải quyết xong xôi, tôi sẽ đến đây con mẹ nó nghe anh lãi nhãi ba ngày ba đêm. Nhìn thấy tiêu trần vui buồn thất thương, mỉ mắt người nông dân nhảy loạn một trần, lấy toàn bộ tin không làm vật chứa, dung nhập sức mạnh của thân thể vào đó. Nghe vậy, tiêu trần chợt bừng tỉnh. Được. Tiêu trần đứng dậy, đưa tôi đi ra ngoài đi. Bây giờ đến lượt người nông dân sửng sờ. Người nông dân hỏi một cách thận trọng, cậu có nghe hiểu thật không đấy? Tiêu Trần cười nhạo một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ dẻo cợt, nói nhảm cái đéo gì nữa, anh cho rằng tôi là thằng ngu à. Người nông dân lau mồ hôi trên trán, Trong lòng không nhìn được đá xoáy một câu, thanh niên bây giờ đều không lễ phép như vậy hả? Cậu cũng phải nhận thức được hậu quả của việc làm như vậy. Người nông dân bất đắc dĩ nhắc nhở một câu. À, nếu anh lại mẹ nó nói nhảm với tôi nữa, tôi sẽ giết anh đấy. Tiêu Trần vung vẫy nắm đắm, vẽ mặt điên cuồng. Được được được, tôi lập tức tiễn cậu ra ngoài. Người nông dân rụt rụt cổ, nhưng không có động tác gì, toàn bộ thế giới đầy ánh nắng tươi sáng bắt đầu trở nên mờ đi. Trên thánh sơn, cả người Tiêu Trần đầy vết trách, đột nhiên mở mắt ra. Hít thật sâu một hơi. Nội tâm nóng nảy của Tiêu Trần đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Tán. Tiêu Trần vừa mới nói xong, một sức mạnh không gì sánh kịp. Không thể nào diễn tả được từ cơ thể hắn lan rộng ra ngoài. Đây là sức mạnh đại đế của tiêu trần. Sức mạnh đại đế lan rộng ra hóa thành vô số sợi tơ vàng kim mắt thường không thể phân biệt được. Những sợi tơ mỏng này lấy tiêu trần là trung tâm, kéo dài ra bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, nơi những sợi tơ vàng kim lan ra, mọi thứ đều dừng lại. Thời gian, không gian, mọi thứ đều dừng lại. Giờ khắc này... Toàn bộ tinh không trở thành sân khấu của một mình tiêu trần. Các sợi tơ mỏng vàng kim kéo qua một tinh vân rồi đi đến một tinh vân khác với tốc độ không thể tưởng tượng được. Vũ trụ rộng lớn đến nhường nào? Không ai biết. Vũ trụ có điểm cuối cùng không? Cũng không ai biết. Sợi tơ vàng kim này lan tràn vô tận. Ý thức của tiêu trần bị chia thành vô số sợi theo những sợi tơ vàng kim này đi tới tất cả các nơi trong vũ trụ. Thông minh. Chủ dị vực ngẩng đầu nhìn trời, nở nụ cười. Hắn ta xoa xoa cái đầu nhỏ của tiêu trần thần tính ở bên cạnh, không sao đâu, hắn đã tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề rồi. Khuôn mặt như trái khổ qua của tiêu trần thần tính cuối cùng cũng trở nên sáng lạng như ánh mặt trời. Thật sao? Tiêu trần thần tính vui sướng xoay vòng vòng. Nhìn thấy tiêu trần thần tính rất chi là vui vẻ, chủ dị vực muốn nói lại thôi, hắn ta không nhận tâm nói những lời tiếp theo cho cô biết. Lão Lưu Manh có thể đánh thắng anh không? Tiêu Trần Thần Tính ngay thơ hỏi. Chủ dị vực bất đắc dĩ đỡ trán nhóc con này đúng là ngốc nghếch đáng yêu quá trời luôn á, sao có thể hỏi một câu hỏi như vậy chứ? Nhìn thấy sự chờ mong kéo dài của Tiêu Trần Thần Tính, chủ dị vực chỉ có thể gật đầu, có lẽ có khả năng như vậy.